ngập yêu thương, êm đêm giây phút bên mẹ, tình mẹ bao la chưa tràn hồng ngân thiên chúa. Giờ đây tha thiên xin mẹ chớ che con sống yên hẳn, lòng con say đắm, xưng mẹ lòng mến chân thành chi chiều anh sáng rằng người chiều lỗi dân bước đường dài xin hãy dân đưa con về tình Ch chúa yêu thương vô ngờ nguyện Phữ tin dù khó ngồi, ngập lối gặp sóng gió mịt mù cây trong nương thân mẹ hường giúp con bao u sầu ngàn đôi đau thương trong đời mẹ dẫn con về tới nơi an vui nguyện mẹ lá vàng nghe lời con cay văn này đường trần phong ba đuai thương đoàn con dương thế mẹ ơi ban An bình quy ẩn năm tháng ưu phiền này chi đập yêu thương đêm đêm rơi phút bên mẹ Tình mẹ bao la chưa tròn hồng ngân thiên trưa giờ đây khát khiến xin mẹ chờ che con sống yên hàn lòng con say đắm dâng mẹ lòng mến trọn đời chi chiều anh sang rằng người chỉ lỗi dân bước đường dài xin hãy dân đưa con về tình Ch chúa yêu thương vô bờ nguyện vẫn tin dù khó hơi, ngập lối gặp lúc sông giơ mịt mù cậy trong nương thân mẹ hiền thương giúp con bao u sầu ngàn nỗi đau thương trong đời mẹ dẫn con về tới nơi an vui nguyện mẹ lá vàng nghe lời con cai văn này đường trần phong ba đói thương đoàn con dương thế mẹ ơi ban Quỳ an năm tháng ngưu phiền Và nay con đến Dâng niềm cảm mến chi ơn Mẹ ơi ban phúc an bình Quỳ an năm tháng ngưu phiền Và nay con đến Dâng niềm Cảm mến chi ơn